Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quen thôi Còn danh phương cũng biết rõ tánh tình của anh này thôi Cũng nhường đi Nó không có đáng gì Cho anh em vui vẻ chạy cùng, cùng công ty mà cùng tiến đường mà Rồi Sau đó thì Coi như anh là tài nhất Anh vô anh chất hàng lên trước Rồi anh về Trước hai anh em quan tâm cả một tiếng gì đó Thì sau đó xe tụi con cũng đóng hàng xong Khi đóng hàng rồi chưa có kịp chạy thì lúc đó nhận được cái cú phone của anh ấy gọi. Ảnh cho biết là ảnh đang ở đồn công an. Ảnh mới nói với anh Phương con là: "Phương ơi, anh cán chết người rồi, em lên ngay cầu chợ Bưng xem giùm cho anh nha." Xe ảnh cán chết người ở cầu chợ Bưng mà ảnh thì đang ở đồn công an. Tại anh không dám ở đó anh sợ người ta đánh ảnh chết, cho nên ảnh chạy lên đồn anh báo trước. Rồi mới gọi điện thoại nhờ anh Phương với con lên giải quyết. Trong khi anh để lơ xe anh kia ở lại hiện trường. Tại anh lơ xe dầu sau thì người ta cũng không có đối xử giống như đối xử với tài xế. Có thể gia đình ta nóng ruột ta quánh anh chết á. Thì nạn nhân là một nhân viên của một tiệm cơm. Anh ấy mặc đồng phục màu của cái tiệm cơm đó. Rồi khi mà anh Phương với con tới thì à, anh đó bị cán mà nằm sấp cái cái cái đầu óc nó bể răng tùm lum anh phương anh mới hốt óc lại để gom lại cho đủ cơ thể được toàn dạng để cho người người người nhà đem về quê để chôn cất thì khi mà lật xác lên đó thì mới phát hiện là cái áo màu chỉ là cái áo đồng phục che bên ngoài thôi thật sự cái áo bên trong anh đó mặc là cái áo màu trắng và lúc đặt nằm ngửa lên thì anh phương cũng giật mình tại vì Cái hình ảnh mà anh Phương nhìn thấy xe tải cán chết một người, con trai mặc đồ trắng mà nằm ngửa, y chang với cái anh này. Anh này hiện giờ cũng đang nằm ngửa là người con trai, và khi chết cũng mặc chiếc áo màu trắng. Cái cậu thanh niên này cũng bằng tuổi của con thôi, cha thì đã mất rồi, chỉ còn lại có một mình mẹ. Mà trong khi xe tải cán chết ảnh, thì người mẹ cũng có mặt ở tại hiện trường ở ngay cái tiệm cơm đó ù cha bà bà khóc bà ngất lên ngất xuống thấy thương lắm rồi sau vụ việc đó thì nói chung cũng giải quyết ổn thỏa với cả kể cả bên công an và bên nạn nhân bây giờ không cần biết ai đúng sai nữa người thì cũng đã chết hết rồi cho nên vấn đề còn lại chỉ là đối xử với nhau bằng tình người thôi sau đó thì anh tài xế cũng nhờ anh em đồng nghiệp và chủ xe rồi quản lý xe đó đến nhà của nạn nhân để mà thăm hỏi đốt nhang rồi cũng à, trao cái phần tiền dùng cho anh ấy ảnh cũng không dám tới nữa sợ gia đình nó tức giận lỡ có chuyện gì nó ảnh hưởng đến ảnh cũng không nên ảnh cũng không dám tới để mà đốt nhang nữa anh phải nhờ người khác đến đốt dùng đó là cái câu chuyện thứ hai đã xảy ra tại vĩnh long bây giờ là câu chuyện thứ ba xảy ra tại quê con ở sóc trăng và câu chuyện này do má con kể lại về người anh thứ ba của con lúc đó đó nhà của con ở bờ sông đối diện ngay với, với nhà con là cái cây gòn rồi nó nằm xéo xéo cái biệt thự Năm đó thì quê con chưa có đèn như là bây giờ đâu. Tầm cả 7-8 giờ tối là tối đen như mực rồi. Lúc đó chỉ có dùng đèn dầu mà thôi. Đối với anh con phải nói ảnh là một tay rất là sát cá. Đi câu thì dính cá. Đi chài thì cũng có cá. Đặt lưới, đặt lờ, đặt lọp gì là cũng hốt cá. Trong khi người ta không có nhiều hoặc không có thì ảnh đầy hết luôn. Rất giỏi luôn. Thì tối hôm đó anh sách chài đi chài. Anh được một mẻ cá to lắm, nhiều lắm, đem về nhà sớm để ngày mai đi bán. Khi anh đi về, trước khi bước vô nhà, ngang chỗ cây gòn, thì bỗng dưng cát ở đâu trên đầu anh đó, rớt rộp rộp rộp xuống trên đầu. Rồi, anh biết bị ma phá rồi. Tại vì cái cây gòn, cái thân của nó gai đầy hết á, mà nó bự lắm. Đâu có ai mà ôm cái thân gòn gai góc đó mà leo lên trên ngồi để mà phá ảnh chỉ có ma phá thôi. Thôi, sợ quá, ảnh tông vô nhà. Nghe hot nhất tại đọc